Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ là bữa ăn thân cận Cô hoài nghi nhìn anh hỏi lại thêm một lần Anh đem áo mặc vào trước Rồi sau đó đi hướng tới cô Ôn nhô giúp cô đem tóc Từ trong cổ áo sơ mi ti sớt xuất xa Bà dạ Vẻ mặt của anh cẩn thận mà nghiêm túc nhìn cô Có một việc Anh chưa nói với em Không phải là anh cố ý mà thật sự là quên mắt Anh đặc biệt cường điệu nói Là chuyện gì chứ Bộ dáng của anh nghiêm túc, làm thân thể của cô không tự kiềm chế được mà căng thẳng lên. Chuyện này hơn một tháng trước, anh cũng vừa mới biết. Hơn nữa sau khi biết, vẫn còn đang suy nghĩ biện pháp để mà giải quyết. Nhưng lại khổ không có đối sách. Dừng lại một chút, anh nhìn cô không chớp mắt cẩn thận nói. Anh cùng với dọn cánh, dịch từ giá dịch kỳ bốn người. Từ nhỏ có cùng một đối tượng chỉ phúc vi hôn. Nhân cấm không trương mắt mà nhìn, thấy cô không có phản ứng quá lớn. Anh lại tiếp tục thân cận mà cất tiếng hỏi. Xuân cánh cùng với dịch tử xá, gần đây đều đã muốn thoát ly hôn ước này. Hiện tại đã đến phiên anh ra sân. Anh nói bữa ăn thân mật, chính là đi cùng với cái cô gái chỉ phúc vi hôn gặp mặt sao. Cô bỗng nhiên mở miệng hỏi. Anh gật đầu lập tức liền giải thích. Cái bữa ăn này anh từ chối không được, bởi vì mẹ anh... Chuyện này em đã sớm biết nha. Cô đánh gáy lời tự khai của hắn. Hắn bỗng nhìn ngây người, người cứng họng nhìn cô trên thực tế thì cô lại nhìn anh nói và lúc này ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng cầm giận dữ các người còn muốn thay quần áo bao lâu nữa hả là âm thanh của nhẫm dẫn cánh chuyện này tối rồi chúng ta nói sau đi liếc nhìn phương hướng cửa phòng cô quyết định chuyện này sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với anh anh bất đắc dĩ thở dài Dắt tay cô gật đầu rồi nói để thôi ra trận tra khảo cô nhịn không được bị lời nói này của anh chọc cười cùng nhau cười rồi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, nhầm dẫn cánh cáo kình giống như một con sư tử đã đói bụng, tràn nhập nguy hiểm, cả người hắn căng thẳng ở trong phòng khách đi qua đi lại, làm cho những người khác người im trên sofa cũng không dám lên tiếng. Mà không, cũng không phải toàn bộ không dám, ít nhất còn có một người dám. Cậu ngồi xuống có được hay không hả? Cậu đi đi lại lại làm đầu tôi cũng hồn mê rồi đó. Dịch từ sáng lười biếng mở miệng nói. Nhầm dẫn cánh chừng mắt nhìn anh, cho anh một cái ánh mắt sắc bén, đủ để giết chết người, làm cho mạnh thiên bình, ôm ông xã bên cạnh nhịn không được mà chồng mình một cái. Này, tôi cảnh cáo cậu, dọa đến bà xã cùng với con gái của tôi, cậu nhất định phải chết đó. Cảm giác được bà xã rơn rầy, dịch tử xã có chịu cao mày trừng trở về. Bà xã, em có khỏe không? Coi như cậu ta bị dẫm lên cái đuôi chó. Nếu như cậu ta dám cắn tới, anh sẽ một cướp đem cậu ta đá bay, em có thể yên tâm đi. Anh ôn nhu trấn an bà xã của mình. Nghĩ đã bài tôi thì cứ tới đây đi. Nhằm dẫn cánh hiếu chiến lạnh lùng nói. Tớ à, Bà xã của con mang thai sao? Lần đầu tiên nghe được cái tin tức này, mẹ Quý kinh ngạc lên tiếng hỏi, vừa vặn dịu đi không khí. Đúng ạ. Dịch từ sáng nhếch miệng nói, biểu hiện là tràn đầy vui vẻ. Thật là chúc mừng con nha. Cảm ơn bác Quý một. Hắn vừa mới nói xong câu đó, chỉ thấy hai người thông song đến chậm, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đến đây này ngồi, đã giữ chỗ giúp cho hai người rồi đó. hắn nhiệt tình hướng tới bọn họ vẫy tay đắc ý chờ xem kịch vui với mùi vị rất nặng. Quý Thạnh hậu nắm tay nhâm cấm hồng, đi về phía vị trí gì tìm giá trị, đã muốn quyết định nhẫn nhục chịu đựng trước chân ăn cảm xúc của cha mẹ cùng với anh họ rồi hãy nói. Chẳng qua anh không nghĩ tới, anh họ địch ý lại mạnh như vậy. Anh mới dắt nhâm cấm hồng đi đến trước chỗ ghế chỉ định, còn chưa kịp ngồi xuống. Anh họ đã nổi giận đùng đùng, lấy thế sát đánh không kịp bưng tay mà đưa tay đem người bên cạnh anh cướp đi. Cầm hồng, em ngồi ở đây. Nhầm dẫn cánh đem mâm họ an bài trên ghế sofa, ra cách cái tên hỗn đản kia nhất. Nhầm dẫn cánh cậu đừng có mở quá đáng. Quý Thành Hạo khó chịu trầm giọng cảnh cáo. Tôi quá đáng ư. Ý hí mắt trường anh, giọng điều âm ngoan lãnh liệt. Quý Thành Hạo, còn ngồi xuống cho bà. Bà Quý đột nhiên cắt lời trách mắng. Anh lại trường mắt nhìn nhâm dẫn cánh một cái, mới hậm hực ngồi xuống, đối diện với cha mẹ cũng đang đen mặt. Con nói đi, suốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả? Bà quý tức giận mà chất vấn anh. Nói ra rất là dài dòng, quý thành hạo trực tiếp nói toán tắt đơn giản kết quả. Con đã cầu hôn cô bé, và cô ấy cũng đã đáp ứng cả cho con. Hắn nói với cha mẹ, đây là thật sao? Mẹ quý hai mắt trợn tròn, lập tức quay đầu hỏi một cái người ở trong cuộc khác. Trong ngắm mắt trở thành tiêu điểm của mọi người nhìn chăm chú, nhầm cấm hồng cương mặt không tự chủ được mà đỏ bừng lên, cô có một chút xấu hổ, còn biết làm sao nhìn quý Thành Hạo một cái mới khẽ cật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net